Quân hoan tác giả Thánh yêu Tập 61 Quàng đế nắm chặt tay nàng ta qua dây lát rốt cuộc dẫn kéo xuống đứng người dậy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 Cô giả kiết lạnh mặt bước vào, liền thấy trên chiếc giường trong điện một cô gái mỏng manh yếu ớt co rút, thấy hắn đi vào, chỉ là vô thức nỉ non một tiếng, sợ hãi dòng chặt hai cánh tay. Hoàng đế thờ ơ quay sang chỗ khác, nhìn về phía hai người. Không biết Thái hậu hai cung truyền trảm đến là gì chuyện gì? Ngón tay tay Thái hậu gõ nhà nhà trên mặt bàn, không chút biểu cảm dư thừa. Hoàng thượng lần này... Hình như là đùa giỡn thái quá rồi. Cô giả kiết tùy ý lý qua, mơ mộng khẽ nhất, thờ ơ đáp lời. Trọng không hiểu Tây Thái Hậu có ý gì. Bên cạnh truyền đến tiếng khóc thúc tha thúc thích, sang lẫn sợ hãi của cô gái. Đông Thái Hậu tự mình tiến lên, đem chiếc chăn rũ xuống, che lên thân thể đầy máu ứ động của cô ta. chỉ Huyên dùi kính khu mặt nhỏ vào chăn, chỉ lộ ra cặp mắt quảng loạn. Hoàng đế liếc nhìn, ánh mắt lãnh đạm. Lẽ nào đến chuyện này, Tây Thái hậu cũng muốn quản? Chuyện riêng của Hoàng đế bổn cung quản không được. Tây Thái hậu lạnh giọng, tầm mắt từ trên người chỉ huyên rời đi. Bổn cung nghe nói nghi Hoàng quý phi phạm vào tử tội. Cô Dạ Kiết cũng không cảm thấy bất ngờ, Thái hậu hai cung tai mắt đông đảo, hơn nữa. Chuyện này lại liên quan đến quân gia, hai mụn già này sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Trọng đã giao quân nghi cho hình bộ định đoạt. Theo bổn cùng thấy, không cần định đoạt nữa. Hành vi bôi nhỏ hoàng thức này, cho dù có chết cả trăm lần cũng không đủ đền tội. Tây Thái Hậu ung dung nói, bây giờ chuyện của quân nghi là giáng đã đóng thuyền mà ta lộ dạ mặt đầy đã ý, từng câu, từng chữ ép sát. Hoàng đế chẳng nói chẳng rằng, bước chân trầm ổn tiến lên, bóng dáng cao lớn đè lên trên người chỉ huyên, áp bức bất an. Đừng, đừng tới đây! Không phải Tây Thái Hậu cũng dụng tâm rất cực khổ sao? Hắn cuối người xuống, một tay bỗng nhiên cầm chiếc chăn kéo ra, toàn thân chỉ huyên co rúng, Hai đầu gối cong lên, sợ hãi, cuộn tròn chui người vào bên trong. Đừng, đừng, đừng, tôi, tôi không dám nữa đâu. Mỹ thuật miêu cương, nếu chậm nhớ không lầm, tây thái hậu, tựa hồ cũng hiểu vài ba phần. Đông thái hậu dồi dàn kéo chiếc canh gắm, đắp lên trên người chỉ huyền lại. Sau khi nghe thấy lời cô giả kiết nói, gương mặt càng thêm đỏ bừng, nửa buổi không thốt ra được chứ nào. Nhắc đến chuyện xưa, tay thái hậu biết hoàng đế đối với chuyện năm đó dẫn canh cánh trong lòng. Bà ta kéo sắc mặt xuống, cao giọng khiển trách. Hoàng đế! Cô giả thiết nhẹ xoay xoay cổ tay một cái, đôi mắt lãnh đạm dần dần xa cắt. Người thái hậu đưa tới, trọng sao có thể làm phụ lòng ý tốt này. Khóe môi khêu gợi, kéo lên một đồ công lạnh khúc. Sau đó liền xoay người dứt lại đám người đầy phòng sải bước đi ra ngoài Đối với thái độ của hắn Thái hậu hai cung cũng đã sớm quen rồi Đứng trong điện chốc lát Tài thái hậu cũng không phát quả Ngược lại khuôn mặt đầy cảnh xuân vô hạn Giờ đây quân gia sắp có đại kiếp Hơn nữa hoàng đế đối với phong phi duyệt nản lòng thoái chí Lúc này là thời cơ tốt nhất để diệt trừ kẻ tử thù này Cô giả kiếp vừa đi ra khỏi từ An Điện nổ khí bị đè nén trào lên mãnh liệt hắn siết chặt hai tay trở lại tẩm điện của mình từ đằng xa đã nhìn thấy một thân ảnh chần chừ đứng dưới mái hiên thấy hắn đi tới cô gái tiến lên mấy bước nghênh đón ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy thân thể nàng mỏng manh trên đầu quấn một vòng băng dải màu trắng cảm giác càng thêm gầy yếu khi việc nhìn thân ảnh dừng lại trước mặt Nàng ngẩn đầu lên Tầm mắt chống lại đáy mắt lãnh đạm của nam tử Hoàng thượng thiếp Hoàng đế khẽ liếc mắt Không chút do dự lướt qua người nàng ba dai bị đụng nhà một cái phi diệt chỉ có thể tránh xa nhường đường cho hắn trẫm bây giờ không muốn gặp nàng Nàng đứng ngay ngốc tại chỗ Bỗng lưng không nhút nhích Quay đầu lại Nam tử đã bước vào tẩm điện Theo một hồi âm thanh hữu lực truyền đến Cửa điện bị nặng nề khép lại. Phi Duyệt dịch bước tiến lên, bên trong ánh nến nhiễm động, nàng nhìn thấy hoàng đế cũng giống hình như mình. Đứng thẳng tắp một chỗ rất lâu, cách một cánh cửa điện, hai thân ảnh đang sang lẫn nhau trong tâm tư chồng chéo phức tạp. Phi Duyệt cô độc đứng bên ngoài, cung nữ tới lui hành lễ thịnh an, lại thấy nàng thận thờ không có phản ứng gì, cũng liền thức thời rời đi. Một trăm bốn bốn, quân gia tàn rạ. Hoàng đế đứng đó không lâu, phiêu duyệt thấy bóng dáng hắn kéo dài, sau đó chỉ để lại một điểm nhỏ mơ hồ, thoáng cái trong điện đã trở nên yên tĩnh. Đi tới đi lui, lại không hẹn mà gặp, đụng phải lệ dương gia đang vội giả tiến cung. Phong phi duyệt tránh người sang một bên, cũng không muốn dây dưa với hắn. Nam tử dận một bộ trường sam màu trắng bạc, Lúc này thế nàng an an tĩnh tĩnh hướng về phía đằng kia, còn tránh người ra nhường lại con đường giống đang rộng rãi, nhất thời sinh lòng nghi ngờ, tam thời dừng chân. Tẩu tẩu, là kẻ nào đã tương nàng vậy? Ánh mắt tà mị của hắn rơi lên cái trắng băng bó kỹ càng của Phong Phi Duyệt, khóe miệng tràn ra ý cười. Ngón tay mảnh khảnh lướt qua trán nàng cũng chẳng buồn ngước mặt lên, nhìn chăm chầm dưới chân lệ dương gia da. Là tự ta té ngã, Nam tỷ dòng hai cánh tay lại có vẻ rất rảnh rỗi, đôi mắt dán chặt vào khuôn mặt nhỏ, rủ xuống thắp kia, Cũng khó trách, quân già xảy ra chuyện lớn như vậy, tẩu tẩu e là phải suy nghĩ biện pháp ứng phó đến giỡn cả đầu. Cái việc kinh ngạc có hơi giật mình, không ngờ mới chỉ qua một thời gian ngắn, chuyện này đã truyền ra bên ngoài cung. Ta muốn khuyên tẩu tẩu một câu. Lại duyên gia đột nhiên thu lại giả mặt bẩn cợt lúc đầu. Phi Việt nhìn lên, chỉ thấy trên mặt nam tử là nghiêm túc, nàng chưa từng nhìn thấy. Đế dương vô tình, gian sơn và mỹ nhân, liệu có được mấy người lựa chọn dế sau cơ chứ? Tầm mắt giao nhau, nàng cũng không hiểu. Lời này của ngươi là có ý gì? Lệ dương gia cúi đầu xuống, ánh mắt đà lên tráng phong Phi duyệt Còn muốn giả dờ hộ đồ sao? Nghi Hoàng Quý Phi bây giờ đã bại lộ. Chuyện này nhất định sẽ kéo nàng liên lụy trong đó, mà sau lưng các người, chính là toàn bộ quân gia. Giọng phi duyệt nhàn nhạt Không phiền lệ dương gia khổ tâm Thấy nàng dẫn cứ ngang bướng như vậy, lệ dương gia cũng có chút bất trách dĩ. Tẩu tẩu quả thực không phân biệt được tốt xấu. Mắt ta chưa mù, tâm dẫn sáng, tất nhiên biết cách phân biệt tốt xấu. Khi duyệt liếc mắt qua, muốn bỏ đi, lại bị thân thể cao lớn khoáng ngăn trở, nửa bước khó tiến. Ta là gì tốt cho nàng? Nàng kéo môi, thanh âm lãnh đạo. Vậy, bổn cung nên cảm tạ lệ dương gia rồi. Giải mặt nam tử sốt sắn, thật sự là gì lo lắng cho nàng? Trong cuộc u mê, ngoài cuộc sáng tỏ, đừng để sai, càng thêm sai nữa phiêu diệt xoay người hắn không tránh đường nàng liền đi dòng sang bên cạnh nhìn bóng lưng kiên nghị của nàng nam tử chỉ là trao mày khẽ lắc đầu một cái nhưng cũng không đuổi theo hắn đứng đó một lúc qua dây lát liền sải bước chạy đến từ An Điện phiêu diệt cũng không trở lại phượng liếm cung, sau khi tránh khỏi lệ dương gia bước chân cũng dần dần chậm lại đi quanh co qua lòng dòng không mục đích trong hoàng cung đến phương hướng cũng chẳng để tâm Cho đến đêm khuya Ánh trăng sáng tỏ Trong con khô phục thành một mảnh tĩnh mịch cành lá héo úa rơi đầy đình diện Càng thêm quan du mấy phật Cô giả kiết để nguyên y phục Nằm nghiêng trên giường rồng Đầu gối lên một bên khủy tay Mệt mỏi nhưng lại không nhắm được mắt Bốn bề giống yên lặng đến nỗi Cây kim rơi xuống đất Cũng có thể phân biệt được rõ ràng Đột nhiên gian lên một âm thanh kỳ dị Cửa điện khép chặt Bị khẽ đẩy vào bên trong âm thanh kéo căng thành một đường có thể nhìn ra được người đến rất dè dạt, thận trọng một chuỗi bước chân đi tới cô giả kiết hẻ ngớt mắt đưa lưng về phía bên ngoài cũng không bước dây đồng rừng không có lệnh của hoàng đế cả căn phòng bừa bộn cũng không được dọn dẹp cô gái cất bước tiến lên hai cung đình thuần chất đạp lên mảnh sứ dở đầy đất hoàng đế tựa hồ ngủ rất say không có chút đồng tĩnh nào nàng ngồi sổng người xuống Nhặt những mảnh sứ cổ đồng bị dập nát, bỏ vào lòng bàn tay, thua được một chút, liền bỏ vào trong giạc váy lộ mỏng đằng trước. Hoàng đế thấy sau lưng không còn động tĩnh gì nữa, hắn cho rằng lại là cô gái nào đó giống Chỉ Huyên, đáy lòng giống đang tích tụ nộ khí càng thêm bùng phát. Chỉ thấy hắn nhanh chóng lật người, đột nhiên chống hai tay bật dậy, hướng về phía bên ngoài hét lên. <cười> giống như sấm gầm, làm phong phi duyệt sợ tới mức bật dậy ngay tức khắc. Mạnh dụng đã nhặt lên, loãng soãn rơi xuống đầy đất, gian dọng cả đại điện. Nàng đứng đó, cứng nhắc như tượng gỗ. Cô giả kiếp dùng hai tay kéo màn tơ ra, vừa nhìn thấy nàng, lập tức, lạnh mặt, liếc mắt sang. Hai tay Phong Phi Duyệt nắm chặt hai bên làng váy, dưới chân như bị đổ chị lùi ra đằng sau. Mồ hơi trong lòng bàn tay, cha tới, cha lui trên quần lụa mỏng. Nàng cúi sát đầu xuống, khuôn cầm gần như dính vào trước ngực. Người con gái trước nay không bao giờ chịu thua. Lúc này lại có mấy phần khúng na khúng núm. Hoàng đế đứng dậy, đôi mắt anh Tuấn quét về phía mảnh dở dưới chân nàng. Hắn tiến lên một bước, phi duyệt vô thức lui về sau một bước. Đứng lại. Cô gia kiết đột nhiên lên tiếng, phi duyệt nghe lời không dám nhúc dích, dưới chân mơ hồ truyền đến đau đớn. Chỗ rộng rãi thì không đi, nàng thích bị đâm, đúng không? Quan đế tiến lên, một cước đá dăng đóng lộn xộn dưới đất sang một bên. Phi Việt không nói một lời, đầu càng rũ xuống thấp hơn, ngón tay khẩn trương kéo quần lụa mỏng thành từng đường uống nếp. Nhìn thấy hai chân cô giả ký xuất hiện trong tầm mắt. Nàng đến đây làm gì? Phi Việt lắc đầu một cái, sau đó ngước mặt lên. Con người đang lấy như muốn nói lại thôi, trên băng gạt màu trắng bởi vì không đổi thuốc kịp thời mà khiến vết thương rỉ máu làng váy kéo dài dưới mặt đất, gương mặt trước mắt này so với lúc trước càng thêm gầy gò tái nhợt. Trái tim cô giả kiết ẩn lên một hồi đau đớn, sao hắn lại quên mất khi việc vừa mới xảy thai có mấy ngày. Trong lòng tức giận nhưng cũng có thương yêu, Tuấn Nha Nam Tử căng thẳng, bàn tay đặt bên người bỗng nhiên kéo lấy bàn tay mềm mại của nàng. Từng chút, từng chút đẩy năm ngón tay đang siết chặt lấy nhau ra trên bàn tay trắng nõn bởi vì nhặt những mảnh sử dụng lên mà dính đầy vết bẩn cô giả kiếp dùng sức lau mấy cái bàn tay đã đỏ bừng một mảnh hoàng đế khẽ nhứng đầu mày chỉ thấy thân sắc nàng thẫn thờ đang ngơ ngơ ngát ngát chầm chầm nhìn vào bàn tay mình nam tử đột nhiên ngừng động tác dung mạnh tay phải dục một tiếng đánh xuống phiêu diệt giật mình bàn tay nhỏ nhắn theo phản xạ rụt lại đằng sau lại bị hoàng đế vững vàng nắm chặt câm rồi à Nói chuyện đi. Cô già kiết lại đánh xuống một phát nữa, lúc này đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Huy duyệt chỉ là coi hai bả da lại, không có phản ứng gì quá lớn. Thiếp nói, chàng đồng ý nghe sao? Ánh mắt nàng đầy hy vọng nhìn vào đáy mắt nam tử, chờ đợi. Nói thử xem. Dòng điệu cô già kiết vẫn lạnh lẽo như cũ, thịnh nộ trong mắt đã dập bớt đi một nửa, nhưng cơn giận vẫn còn sót lại. Thiếp Thiếp không nên gạt chàng Nàng ngập ngừng mở miệng Đồ môi hơi khô nứt Lòng mi rũ xuống che đi ánh sáng rực rỡ trong mắt Có vẻ ảm đạm vô sắc Lúc đầu Thiếp không nói là vì bản thân mình Về sâu Về sâu Thiếp không thể nói Thiếp sợ nhất Chính là khi chàng hỏi thiếp Có còn trai giấu chàng chuyện gì không Thiếp không muốn Nhưng mà, nhưng mà, thiếu không thể, không gạt chàng Khi dịch cục mắt giống như đứa trẻ mắc lỗi đang cuối đầu nhận sai Cô giả kiết thấy bộ dáng của nàng, bình tĩnh suy nghĩ kỹ càng, trái tim lại cảm thấy chua xót Bàn tay đang nắm chặt khẽ buông lỏng, nàng thấy hoàng đế không nói một lời, đoán chừng hắn vẫn còn tức giận Cô giả kiết ngước mắt nhìn đi, quá nhiều chuyện ập đến cùng một lúc Khiến hắn không kịp phản ứng, hết lần này đến lần khác, trong lòng càng lúc càng mệt mỏi. Ta đối với quân nghi không có tình cảm. Thứ duy nhất dây dưa chính là đứa trẻ mà trẫm cho rằng là con mình. Phần chờ đợi kia, sau khi biết tiểu công chúa chết thảm, càng trở nên tha thiết. Ta vẫn cho rằng, lần này ta sẽ không bỏ lỡ nữa, sẽ không để nó chịu bất cứ tổn hại nào hốc mắt phong phi duyệt lạnh buốt chua xót cực kỳ khó chịu. Hoàng đế buông tay nàng ra, bước đi dài ba bước. Đều nói sinh ra trong gia đình đế dương là vinh hạnh cực hạn. Đều nói sinh ra trong gia đình đế dương là vinh hạnh cực hạn. Nhưng cả đời này của Trọng sống quá mệt mỏi. đánh không khỏi tính toán, tránh không khỏi lừa gạt. Nói cho cùng, tiểu công chúa cũng bởi vì ta mà chết. Ngữ khí cô giả kiết tự trách, người con gái đi theo lên trước, muốn từ đằng sau ôm lấy hắn, lại thấy hoàng đế xoay người, cặp đồng tử màu hổ phách mị hoặc, chiếm lấy nàng không buông. Nàng nên biết, bên cạnh đẫm, chỉ có nàng. Phiêu vậy không cách nào đáp lời, hai tay bị hắn kéo sang. Đồng ý với ta, đây thật sự là lần cuối cùng. Hắn cởi bỏ giọng điệu tôn quý, một yêu cầu đơn giản như thế là mang theo khẩn thiết bất đắc dĩ. phi diệt không chút nghỉ ngờ dùng sức gật đầu, nặng nề dứt khoát trên mặt, có ý cười, cũng có kích động. Không phải là của ta, trống cưỡng cầu quá mệt mỏi. Cô giả kiến kéo nàng lại gần mình, sau này chúng ta chỉ cần một đứa con của chính mình. Ngoài trường gật đầu, Phi Duyệt không còn phản ứng nào khác, lại lần nữa được ôm vào trong ngực, ấm áp khiến nàng cảm thấy nóng bỏng. Lý không công thấy hai người trong điện do dự năm lần bảy lượt, cuối cùng vẫn phải bước vào. Đô tài tham kiến Hoàng thượng đương nương Ánh mắt cô giả kiếp từ trên đầu dai Phi Duyệt nâng lên, Lý không tự hướng về phía nam tử ra hiệu, dường như có chuyện bẩm báo. Từ thần sách bình tĩnh của Hoàng đế Sơn chừng đã đoán ra được mấy phần. Lập tức dỗ nhẹ đầu dai Phong Phi Duyệt. Trầm có chuyện quan trọng phải xử lý. Tối nay, nàng ở đây, chờ ta trở lại. Nàng ngẩn đầu lên, không nghi ngờ gì, nhẹ gật đầu. Đi! Cô giả kiết nói với Lý Công Công phía trước, hai người dội dã chạy ra ngoài, vài ba bước đã ra khỏi đại điện. Chuyện gì? Hoàng đế đột nhiên dừng lại, cũng không thèm quay đầu, đặt câu hỏi Hoàng thượng! Biên giới truyền tin tốt. Lý Công Công hạ thấp vọng, ánh mắt không nhìn được hướng ra đằng sau, chỉ thấy phi duyệt đứng trong đại điện, một thân áo ngũ mỏng manh. Hoàng đế khẽ nhét chân mày, bỗng nhiên khí định thần nhạc. Trẩm rốt cuộc, cũng chờ được đến ngày này. Bóng đêm nhô lên cao, cô giả kiết dài ba bước đã đến Kim Loan điện. Nam tử trong điện vừa ngay thấy tiếng bước chân, giải mặt lập tức phấn chấn quay đầu hành lễ thuộc hạ tham kiến hoàng thượng. thằng tương quần xin đứng lên. hoàng đế cúi người tự mình đỡ hắn đứng lên. hoàng thượng. khuôn mặt xanh đen của nam tử khó nén hưng phấn, bàn tay có chút run rẩy từ trong áo giáp của mình rút ra một phong mật hạt hoàng thượng anh minh, quân tướng soái cuối cùng không kiên trì nổi đã gửi thư cầu cứu cho biên quốc. cô gia kiếp nhận lấy. Ngón tay thon dài mở phong tư ra, quân ẩn bây giờ đã lâm vào cảnh tiếng thoái lưỡng nang, hắn đại khí cũng nhìn ra được ý định của hoàng đế. Trong mực hàm đã bắt đầu phục tùng xưng thần đám người kia. Từ mặt chữ, cùng cách xưng hô trong thư, có thể nhìn ra hắn cùng biên quốc không chỉ dừng lại ở một phong tư này. Phía dưới giấy tuyên thành, ấn xoái quyền triều rõ ràng khó chối, dấu đỏ rực lửa, không thể nghi ngờ là hắn tự đưa mình vào tuyệt cảnh. Hoàng đế một phát siết chặt tờ giấy trong lòng bàn tay, tuấn nhang âm hàng, đột nhiên hiện lên mấy phần cơ trí. Lý không công cùng khang tướng quân nhìn nhau, chỉ thấy hoàng đế giãy tay một cái hà lệnh. Truyền thánh chỉ của trọng, xuất động toàn bộ tinh binh trú đóng ngoài biên giới đến chi viện, Nhớ kỹ, tuyệt đối không được bức dây động rừng, chớ để quân ẩn phát giác ra. Còn nữa, để phòng trừ biến loạn, tối nay, làm phiền khang tướng quân thẳng tiến đến quân phủ lý công công chuẩn bị thánh chỉ, trẫm hôm nay phải thu dọn quân gia. ngữ khí hoàng đế sắc bén tàn nhẫn, xoay qua nhìn khang tướng quân bên cạnh, người tiếp tục phân phó, nội trong vòng ba ngày liên tiếp không được mở cửa thành đế đô, trẫm muốn khiến bọn chúng bên trong không ra được, bên ngoài cũng không vào được. dạ hoàng thượng. Dạ. Quan tướng. Khang tướng quân chấp tay nhận mệnh, giá mặt cực kỳ kích động. Lý công công tiếp lệnh đã trải giấy bày nghiên mực trên án kỹ. Hoàng đế một tay nâng ống tay áo màu vàng tươi, dương dường tiêu sái dài nét bút, thế nhưng lại căn hệ đến cả trăm mạng người. Ngọc tỷ nặng nề ấn lên đỏ tươi, khóe miệng cô già kiết khát máu lạnh khóc, nâng một tay lên, sau đó một nét bút nặng nề hạ xuống thánh chỉ. Hàn tứng quân không quản cực khổ, cho dù mặt mũi nhem dốt lắm lem, nhưng lại phát sáng rực rỡ. Hai tay thành kính tiếp nhận thánh chỉ, nam tử hữu lực không người xuống, tiến bước chân nặng nề thanh thúy, dần xa. Cô giả kiết tiện tay ném cây bút lông trong tay một cái, mực nước tùy ý dung dậy, vẽ ra mấy đường cong cong trong đại điện vàng son lộng lẫy. Hắn cất bước tiến lên, thân thể cao lớn đứng dưới mái hiên hoàng thành. Đêm này. Có vẻ như quá dài Lý Công Công đứng phía sau Theo tầm mắt của hắn nhìn lại Hoàng thượng Đó là bởi vì trời sắp sáng rồi Hoàng đế cất tiếng cười to Qua nhiều năm như vậy Hắn chưa bao giờ tùy ý như thế Hai vai dài rộng khả rung Trong tay còn nắm bức mật thư Chính tay quân ẩn viết Lý Công Công vẫn luôn ở bên cạnh đế dương Đã qua nhiều năm rồi Cũng có thể đoán ra được vài phần thánh ý Câu hoàng thượng, thế lực quân già lớn mạnh, qua nhiều năm như vậy, vẫn là cái gai cấm trong thịt của người, không thể không diệt trừ. Bây giờ, quân tướng xoáy mô đồ phản quốc, hiện nhiên là một cơ hội tốt. Chỉ là, lão nồ có chút lo lắng. Lo lắng gì? Cô già kiếp không sai người, bóng gai lắc lư hắt lên dần trán trơn bóng của nam tử. Trong hậu cung có ai không biết hoàng hậu nương nương rất được hoàng thượng sủng ái. Lão nô sợ, một khi nương nương bị liên lũy vào chuyện này, sẽ dẫn đến một trận phong bà lớn hơn trong hậu cung. Điều lý công công lo lắng không phải không có lý, đến lúc đó sẽ chỉ cho Thái hậu hai cung một cơ hội tuyệt hảo. Quân gia mưu phản, hoàng hậu tất nhiên sẽ bị liên lũy, mà ở trong hậu cung... Có thể chống lại thái hậu hai cung, ngoài trừ phong phi duyệt thì không còn ai khác. Cô giả kiết khẽ xoa đầu mày, thần thái nam tử tự nhiên, giống như hết thảy đều đang nằm trong lòng bàn tay hắn. Chuyện này, trầm sẽ không để hoàng hậu bị lôi vào. Lý không công cực kỳ quan mang, nếu như quân gia bị định tội, người đầu tiên xuống quẩy phải là hoàng hậu. Theo luật lệ quyền triều, đây chính là trọng tội phải sung quân lưu đầy. Trừ phi, ông ta suy đoán mấy bận, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Không thể nào, mấy năm qua, hoàng đế bày mưa tính kế cẩn trọng, sao có thể vì một ý niệm trong nhất thời mà dễ dàng buông tay? Cái gọi là quân tâm khó dò, xem ra một chút cũng không sai. Hoàng đế lâm và trầm tư, bên ngoài kim loan điện, nửa bầu trời bị ánh đuốc chiếu sáng, màu lửa đỏ hồng kéo dọc đến tận đường chân trời cấm quân trong cung, toàn bộ xuất động, nơi đầu mày tuấn lãng tà tứ của nam tử hiện lên chút bất đắc dĩ. Lý công cong không lên tiếng nữa, mà là yên lặng quan sát cả hoàng thành, xảy ra đại biến chỉ sau một đêm. Trong tạm điện của hoàng đế, Và ba cung nữ lóng ngà lóng ngóng thu dọn đóng đổ dở. Phi việc ngồi một lúc, đi đến trước khuya điện chờ hoàng đế trở lại. Chỉ thấy trong cung điện giống đang yên ánh trống trải, truyền đến tiếng bức chân đều đặn dồn dập. Ánh đuốc sáng trưng như ban ngày, giống như đang tập hợp thao luyện. Phi Duyệt đứng trên hành lang dài không hiểu, quân lính vàng trận như thế này là di chuyện gì? Đám thị về bỏ qua tẩm điện, toàn bộ tập trung hướng về một phía nàng nghi hoặc không hiểu chỉ đành phải thối lui sang một bên thân thể mệt mỏi trống rộng dựa lên trên cửa điện sơn đỏ lặng lẽ chờ hắn trở lại Lý Công Công truyền lệnh xuống sáng sớm mài trẫm sẽ đích thân thẩm vấn. Cô già Kiết bỏ mặt hàm vào trong tay áo xoay người đi về phía ghế loan đằng kia Hoàng thương sắc trời còn sớm Hay là người trở về nghỉ ngơi trước? Lý Công Công nhỏ giọng khuyên nhũ. Cô già kiếp mở rộng hai tay, buông xuống thành ghế, mặt hướng về phía nam, thu hết toàn bộ động tỉnh trong nội cung vào đáy mắt. Hắn biết, Phong Phi Duyệt còn đang chờ mình trở về. Dương tay nhà xoa trắng, hắn ngã người dựa vào lưng ghế. Không cần, người lùi ra trước đi. Lý Công Công thấy hắn khăng khăng, chỉ đành nhận mệnh rồi không lưng lui ra ngoài. Trong đại điện, chỉ có âm thanh phát xa từ những ngón tay nam tử đang gõ nhịp trên mặt vàng. Đôi đồng tử ngủ đông hướng ra ngoài điện, tôn quý mà lười biến. Trong một đêm, quân phủ bị bao dây đến một con rùi cũng không bay lọt. Ngay cả hạ nhân, nha hoàng, toàn bộ đều bị bắt giữ. Trong nhà bị tịch thu, đại phu nhân lúc đó không chịu được đả kích, hôn mê, bất tỉnh. Trời giờ hừng đông... Khang Tấn Quân liền mang tin tức tốt đến, hoàng đế lập tức bãi giá, liên tiếp mấy ngày ở trong đại lao chuẩn bị thẩm vấn. So với phản ứng của những người khác, quân tính gia ngược lại trầm ổn hơn nhiều, mặc dù ngày này tới quá nhanh, thế nhưng đã sớm nằm trong dự liệu của ông ta. Bên trong Tử Lao âm u ẩm ướt, nhiều phu nhân đang lay lay người đại phu nhân, hy vọng có thể gọi bà ấy tỉnh lại. Bên ngoài, truyền đến âm thanh thị vệ cung kính bẩm báo bà ngước mắt nhìn lên nhưng vẫn không thấy thân ảnh hoàng đế trong căn phòng giam tối tăm không chút ánh sáng cũ kỹ mốc meo lại có phần kỳ quái ngày chính giữa gian phòng bày một chiếc ghế loan hoàn toàn không ăn nhập quân tướng già trên tay mang còng sắt mới chỉ qua một đêm ngắn ngủi mà giống như đã già đi 10 tuổi hoàng đế bắt chéo hai chân ngồi xuống hai tên thì dậy đẩy ông ta ngã trước người nam tử bên cạnh còn có quan hình bộ với gương mặt lạnh lùng chờ đợi lão thần tham kiến hoàng thượng Quần tương già người có biết vì sao trọng muốn trị tội quân gia của ngươi cô già kia nghe người tiếng lên ngữ điệu sắc bén quân lão già kẻ cúi đầu ánh mắt vẫn bình tĩnh như trước thưa cho thần ngu muội thần không biết hoàng đế bỗng nhiên bật cười quả đúng là la hồ ly chết đến nơi vẫn còn cứng miệng như vậy. từ khi quyền triều lập quốc đến giờ quân gia vẫn luôn là cánh tay đắc lực của trọng. chỉ có điều trọng không ngờ rằng quân tướng soái trọng tin tưởng nhất lại có một ngày tư thông giới địch phản quốc. ngữ khí hoàng đế dần trở nên âm trầm trong lời nói không phân biệt rõ hỉ nộ. Ánh mắt quân lão gia có chút ngừng ngừ, gần như không chút do dự bật thốt lên Hoàng thượng quang uổng, Tiểu thần Một lòng dốc sức vì quyền triều Tuyệt đối Không có khả năng làm chuyện như vậy Nhất định là có người hàm quan nó À Hoàng đế cố ý Cái dài giọng điệu Sau đó bất ngờ nổi giận Ý của ngươi là Cấm hàm quang hắn Đại nhân hình bộ nhận được ánh mắt của nam tử, lập tức đem phong mật hàm trong tay đặt lên trên cái khay, đưa tới trước mặt lão quân gia. Đây chính là chứng cứ quân tướng xoáy từ thông với địch, nếu không phải là bị chặn lại trên đường, hậu quả thì không tưởng tượng nổi. Thân thể quân lão gia trùng xuống, sau khi nhìn thấy bức thư của quân ẩn cùng nội dung phía trên, cả người rõ ràng cứng ngắt, khuôn mặt già nua trắng bệt sợ hãi. Hoàng đế mặt không biến sắc, kẻ quỳ phía dưới không hộ là tướng gia quynh quyền một thời. Không quá thời gian nửa khắc liền khôi phục lại gương mặt dững nhàng kiên định. Bấm hoàng thượng, chữ giết là của Khuyển tử không sai. Quân già mấy đời trung lương, trong này ác hẳn có quan tình. Khuyến tử nó làm tướng xoái quyền triều, quyết sẽ không làm ra. Loại chuyện mưu nghịch này mong hoàng thượng minh xét. Minh xét, bây giờ chứng cứ xác thực, trẫm khuyên ngươi vẫn nên ngoan ngoãn nhận tội thì tốt hơn. Cô già kia thấy ông ta cứng đầu, lập tức trầm mặt xuống. Quân tính gia ở ngực. Hoàng thượng, lão thần không có tội, quân gia là bị oan uổng. Quân tướng già, ông vẫn nên ngoan ngoãn nhận tội thì hơn, đỡ phải chịu nổi đau da thịt. Đại nhân hình bộ mở miệng khuyên bảo, một khi tiến vào tử lao, có mấy người không kêu quan uổng lại có được mấy người đến cuối cùng không ngoan ngoãn nhận tội chứ. Quân già mấy đời dốc sức vì quyền triều, lão thần không tin, đến cuối cùng lại rơi vào kết cục bị du quan giá quả. Ngữ khí cương nghị, hiển nhiên là ông ta sẽ không dễ dàng cung khai. Tuấn Nhan cô giả kiết lạnh khóc, dùng sức một chữ đánh lên trên mặt bàn. Trung lướng, quân gia các người tư thông với địch phản quốc, lại thêm giả tầm mưu phản, cũng không phải mới ngày một, ngày hai. Hơn nữa, quân nghi sâu lưng tư thông dầm ế, những tội này đã đủ khiến các người chết hơn ngàn lần, dãn lần. Hoàng thượng, hoàng thượng. Quân lão già nghe vậy, cúi người xuống dập đầu trên nền đất mấy cái. Quân già quảng giáo không nghiêm, sinh ra đứa con gái bôi nhỏ gia môn kia là quân già thần bất hạnh. Bây giờ chuyện của nó bại lộ, lão thần trước giờ hoàn toàn không biết gì. Nếu hoàng thượng muốn trị tội, thần quyết không cầu xin cho nó nữa cầu. Quân già đã không còn đứa con gái này nữa rồi. Cô già kiếp nín thở, hay cho lão già giả hoạt, dù đã đi đến nước này cũng có thể trốn tránh trách nhiệm. Người đâu? Mang quân nghi tới đây. Dạ, hoàng thượng. Bên ngoài tứ lao, thì gia canh giữ lập tức nhận mệnh thi hành Không mất bao nhiêu thời gian Liền mang quân nghi đến Cô gái hành động bất tiện bị lôi đẩy Cả người ngã nhau về phía trước Nàng dội vàng dùng hai tay che chắn phần bụng Sau khi nhìn thấy quân lão gia quỳ dưới đất Thì ngẩn ra sợ hãi mở miệng cha. Yeah. Vậy mà quân lão gia lại ngước hai mắt lên Ra sức phủi bỏ Ai là cha của ngươi Ngươi Đồ tiễn nhân này, hại quân gia ta phải chịu khổ. Quân nghi trợn tròn mắt hạnh, khuất nhục, bi thống, toàn bộ hiện lên trên mặt. Nàng bị buộc quỳ xuống, thân thể hơi áp về phía sau, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở, một hồi lâu không nói ra được lời nào. Cô già triết lạnh mắt nhìn xuống, thường đại nhân nháy mắt, hai tên ngục tốt sau lưng, mỗi người một bên giữ lấy hai vai cô gái. Bắt nàng phải ngẩn đầu lên. Bụng của Quân Nghi đã lớn, cực kỳ bất tiện, thân thể bị đẩy khôm về phía sau, trên mặt đã đổ mồ hôi lạnh rồng rồng. Bộ đồ tù nhân mặc lên trên người, càng phát ra sự gầy yếu mỏng manh. Quân Nghi, ngươi ở bên ngoài tư thông, sau khi tiến cùng lại rắp tầm che giấu quân dương, chuyện này là làm theo chỉ thị của ai? Thượng đại nhân gọi thẳng tên của nàng, nghiêm giọng Cô gái nhíu chặt khuôn mặt nhỏ nhắn Nơi lòng ngực phập phòng kịch liệt, cực kỳ khó chịu Thần sắc quân lão gia bên cạnh có phần khẩn trương siết chặt hai bàn tay trong tay áo rủ xuống Quân nghi kính đáo tránh đi, liếc mắt một cái Khóe miệng hiện lên chút dĩu cợt Không có Thanh âm nhẹ nhàng lạc định Quân lão gia nhắm mắt Thu hồi lại toàn bộ giải hoảng loạn vừa rồi. Cô già kiết nhẹ nhàng gõ 5 ngón tay tho dài đặt trên hai chân bắt chéo, thần sắc kính đáo, không phân biệt rõ hỉ nộ. Thượng đại nhân nơm nớp lo sợ nhìn sang gõ mã nam tử, chỉ thấy sắc mặt hoàng đế âm lạnh, mắt sáng như đuốt, giống như muốn đột ra mấy cái lỗ trên người hai kẻ đang quỳ gối dưới kia. Toàn thân run rẩy ông ta lao một dốc mồ hôi lạnh, tiếp tục ra cung. Quân gia mưu phản, ngươi có nhận tội không? Quân nghi quãng loạn đến thất thần, đáy đầm ôn nhu mờ mịt, lẽ nào quân ẩn đã lành ít dữ nhiều? Giờ đây thái độ hoàng đế kiên định mà quân ẩn đã xuất binh nhiều ngày, nhưng mãi vẫn không có tin chiến thắng trở về. Lòng cô gái chưa xuất vô hạn, sau khi bình tĩnh lại, âm thanh run rẩy. Quân gia trước giờ dữ gìn bổn phận sẽ không làm chuyện mưu nghịch này ánh mắt hoàng đế bình thẳng nâng một tay lên lấy cho trẫm mỗi kẻ một phần khẩu cung Trẫm cũng không tin không tra hỏi ra được gì dân thượng đại nhân đáp lời gọi thêm dạ tên ngục tốt tới lệnh cho bọn chúng mỗi tên đi đến một phòng giam lấy lời khai của từng người cô già kiết cũng không ngồi yên đứng dậy đi tới trước mặt quân nghi Ngươi tội chết khó thoát Chỉ cần ngươi chịu cung khai cấm liền tha cho ngươi một con đường sống Để cho ngươi xuất cung Quân nghi hỗn loạn Chống lại ánh mắt nam tử Gọng kiềm trên vai đã nới lỏng đôi chút Xuất cung Đây vẫn luôn là tâm nguyện lớn nhất của nàng Điều kiện này của hoàng đế quá mất Quá mất dụ người Hai tay không tự chủ Rơi lên trên bụng Nàng nhớ đến người nam nhân ngang tàn lãnh khốc kia Một khi nhận tội Hoàng thượng, quân gia không có tội Cho dù người có đánh chết ta Ta cũng sẽ không cung khai Thái độ kiên quyết Một khi có người cúi đầu nhận tội Lãnh hậu quả Chính là mấy trăm tính mạng Và trẻ lớn bé của quân gia Dĩ nhiên cũng bao gồm quân ẩn cùng mẹ Thậm chí còn có hoàng hậu Thân nhận ngàn dạng sủng ái hiện nay Cô già kiếp nhất chiếc cầm thon gọn của cô gái lên, không ngờ một quân nghi trước giờ luôn sợ tiền toái lại có cái lá gan này. Người đâu? máu bụng cô ta ra, Tấm cũng muốn xem xem bên trong đây là giả trũng của cái nào. Đừng, đừng mà, đừng. Nàng Quảng Kinh phản ứng, hai tay dung loạn trên đỉnh đầu. Chuyện này không liên quan đến đứa nhỏ, đừng, đừng. Thượng đại nhân bị lời nói của hoàng đế dọa cho chết đứng ngay tài trận Ông ta dùng sức nuốt xuống một hơi, sau đó dội dàng khoát tay ra hiệu một tốt bên cạnh Giữ cô ta lại Quân nghi liều mạng dãy dùa, thân thể lại nắm chắc kéo sang một bên Trong góc phòng tối tăm ẩm ướt có một chiếc giường, bên trên phủ kính rơm rã Cô gái bị ghiềm giữ ngửa mặt lên trên, một tốt lấy hình cụ treo trên dách tường đến Trên lửa dao rác lạnh, con lưu lại vết máu loan lỗ, nàng dùng sức lắc đầu, kinh hoàng tột độ. Đừng, đừng, đừng! Nói, kẻ đứng đằng sau chỉ điểm là ai? Cô giả kiết không chút mẻ may xúc động, hai tay chấp sơ lưng, nói. Hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng tha mạng, không có bất kỳ ai chỉ điểm. Cũng không có chút can hẹn nào tới quân gia. Hoàng thượng! Hoàng thượng! Quân nghi dãy đạp hai chân, Lại bị hai người tiến lên chế trụ cổ chân nàng. Quân tướng gia quỳ phía dưới, Choán váng qua mắt, Cũng không dám cầu sinh, Chỉ là ngơ ngát nhịp. Thượng đại nhân thấy hoàng đế Không hề có ý định thay đổi chủ ý, Vừa không ngừng lâu mồ hôi lạnh Vừa ra lệnh. Còn đứng đực ra đó làm gì? Nhanh dụng hình! Dạ, dạ. Tên ngục tốt kia nhận được lệnh, dội vàng dán ống tay áo lên cao. Ngọn đèn dầu treo phía trên phòng lao, phát ra ánh sáng thảm đạm lờ mờ, lại khiến lửa dao găm kia càng phát ra hết sức chói mắt. Mũi dao rơi xuống dưới ngực quân nghi. Tên ngục tốt tự nhiên đang tìm chỗ để bắt đầu xuống tay, làm nàng sợ tới mức toàn thân cứng ngắt, hai mắt chồng chọc nhìn theo động tác trên tay hắn, dưới bụng có hơi đau đầu. Lưỡi dao kia giống như đã cắt đứt da thịt Chuẩn bị xé rách xuống dưới Quân nghi kinh sợ hét lên đau đớn Cuối cùng hướng ánh mắt chờ đợi nhìn sang cô giả kiết Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong Tập 61 dù quân khoan hay gặp lại các bạn tài truyện audio, dây dương, dây lê, ghi, ghi lê và, và bây giờ chào tạm biệt.